Gơ y lên, giờ tay bên phải của các ngươi lên. Cả hai Diêm Xuyên gian nan kêu lên. Vù, nhưng sự rung rảy mãnh liệt đã ngắt lời Diêm Xuyên muốn nói. Diêm Xuyên muốn điều động lực lượng một quốc gia chống đối với sự tập kích của mệnh số. Nhưng mệnh số tập kích quá hung mạnh. Cho dù cường đại như Diêm Xuyên, lúc này cũng không thể chống đỡ được. Mặt lộ vẻ vẻ thống khổ, Diêm Xuyên không có cách nào phát ra một lời. Âm. Đột nhiên, dưới chân hai Diêm Xuyên xuất hiện bảy tế đàn đại đế. Tế đàn đại đế nhanh chóng phát ra hai đạo bạch quang Âm. Nhất thời. Ý chí cường đại của Diêm Xuyên ở trước mặt mệnh số trong nháy mắt đã không đỡ nổi một đòn. Giống như cành cây khô bị bẻ gãy. Lập tức bị áp chế, vù, hai diêm xuyên đều ngã nhào trên đất. Phu quân, phụ đế, đại đế, cửa trung ơn điện, những tiếng lo lắng kêu lên. đường tới đây. Sát đế nhanh chóng ngăn cản mọi người. Sát đế cảm nhận được một khí tức mạnh mẽ tỏa ra. Hân, hân, y, y tức quá hung bạo. Mặc dù sát đế đứng ở cách đó một khoảng xa, toàn thân bỗng nhiên cảm thấy sợ hãi, ầm. Nhân thân Diêm Xuyên đột nhiên hôn mê. Cương Thi Diêm Xuyên chân đạt lên bốn mảnh tế đàn đại đế chậm rãi đứng dậy. Diêm Xuyên. Miu miu ho ra máu kêu lên. Hai mắt Cương Thi Diêm Xuyên đầy lạnh lẽo. Trong ánh mắt hiện ra luồn ánh sáng với 19 màu. Hắn nhẹ nhàng uống éo đầu, không để ý đến mọi người, ngẫm đầu nhìn về phía tinh không. Ẩm, um, cương thi Diêm Xuyên đạt không bay vút lên trời. Trong nháy mắt hắn đã vọt qua những vì sao trên bầu trời tiến vào trong vô cực. Nhân thân Diêm Xuyên lại hôn mê bất tỉnh, ngã ở trước trung ương điện. Phu quân, mặt vũ hề ôm cổ nhân thân Diêm Xuyên kêu lên. Mệnh số, mệnh số lại xuất thế. Sắc mặt sát đế vô cùng khó coi nói. Đế tiên sinh, phu quân ta hiện tại thế nào? Hiện tại thế nào? Mặt vũ hề lo lắng nhìn về phía sát đế. Sát đế cũng kiểm tra Diêm Xuyên. Diêm Xuyên tu luyện xoáng mạng diễn sinh, lại không giống với người khác. Hắn đã tách sinh cơ và tử cơ ra. Thật ra hai Diêm Xuyên đều dùng chung một mệnh cách. Mệnh số trấn áp mệnh cách của cương thi Diêm Xuyên cho nên nhân thân của Diêm Xuyên mới rơi vào trạng thái ngủ say. Cương thi Diêm Xuyên bị khống chết, nhân thân Diêm Xuyên cũng không có cách nào hoạt động được. Sát đế trầm giọng nói, Vậy, vậy chúng ta phải làm sao bây giờ? Mặc vũ hề lo lắng nói, Chỉ có hai biện pháp. Một trong số đó, ý chí của Diêm Xuyên phải tự mình chiến thắng được mệnh số. A nhưng cách này căn bản không thể nào làm được. Ý chí của Diêm Xuyên sao có thể đấu thắng được mệnh số. Cách thứ hai chính là chờ sau khi mệnh số hoàn thành chuyện của mình xong rời đi, khi đó nhân thân Diêm Xuyên sẽ tỉnh lại. Sát Đế Trầm Giọng nói. Mọi người nhất thời yên lặng một hồi. Trong vô cực, quần hùng nhìn thế giới minh hà thức tỉnh. Đồng thời trong lòng cũng lo lắng trước hành động đột ngột của Diêm Xuyên vừa nảy. Nhưng rất nhanh chóng Diêm Xuyên đã trở lại. Âm! Um, tốc độ quá hung mảnh trong nháy mắt đã la qua vô số ngôi sao và vô số thiên ma tiến vào vô cực. Rào! Ngôi sao, thiên ma trong nháy mắt đã bị lực lượng của vô cực làm tan rã. Cương thi diêm xuyên chân đạt tế đàn đại đế, đứng ở cách các cường giả không xa. Một khí tức làm người chấn động cả hồn phát phát ra. Sắc mặt một đám cường giả xung quanh trầm xuống. Mệnh số Liên thần kinh ngạc nói Trong vô cực đông phương bất bại, chung sơn Phần mộ tiên vương, liên thần đều lộ vẻ ngưng trọng. Khuôn mặt thiên ma giới, phục hy cũng lộ vẻ lo lắng. Phải biết rằng, minh hà lão tổ đã sắp thành công. Một khi thành công, muôn dân thiên hạ sẽ được cứu. Nhưng vào lúc này, lại xuất hiện một mệnh số. Thân thể tướng thần quả nhiên là thân thể mệnh số thiết ký sinh nhất. Diêm xuyên trước mắt với ánh mắt lạnh lẽo nhìn thế giới Minh Hà phía xa. Minh Hà lão tổ cũng nhìn thấy cảnh tượng như vậy, sắc mặt âm trầm. Thế, ngày xưa đã diệt, vì sao sống lại? Mô phỏng thân thể ta tố ta thần hình ký sinh trùng đáng ghét. Giọng của mình số như băng nói. Vẽ mặt vẫn như ngày đó, chỉ có một phần ý thức thức tỉnh. Một phần ý thức này có hai mục đích. Một là hội diệt Đại Thế Tôn, hội diệt Thế Giới Minh Hà. Quần hùng xung quanh nhất thời biến sắc. Trong nháy mắt phần mộ tiên vương đã bay tới. Minh Hà lão tổ. Tuy rằng ngươi chiếm đoạt tiên cơ của ta. Nhưng vì môn dân thiên hạ có thể tồn tại. Ta sẽ ngăn cản mệnh số cho ngươi một thời gian. Động tác của ngươi phải nhanh lên một chút Phần mộ tiên vương kêu lên Sư Tôn: Liên thần cũng nhìn về phía đông phương bất bại Hy vọng đông phương bất bại ra tay Nhưng đông phương bất bại lại lắc đầu một cái Phía xa minh hà lão tổ cũng trầm giọng nói Phần mộ tiên vương Lòng tốt của ngươi ta nhận Ngươi đi ra đi Sao sắc mặt phần mộ tiên vương trầm xuống Mệnh số nhằm vào ta Mệnh cách đại thế tôn và thế giới của ta Các ngươi không tiện nhúng tay vào Một khi nhúng tay Nhân quả của nhiều người sẽ ảnh hưởng tới mệnh số Như vậy ý thức của mệnh số sẽ thức tỉnh càng nhiều hơn Minh Hà Lão Tổ trầm giọng nói Phần mộ tiên vương nhất thời biến sắc Nhất thời hiểu rõ ra Mệnh số chỉ thức tỉnh một phần Hiện tại ý thức chỉ có một mục đích Nếu như mình nhúng tay vào Vậy mệnh số sẽ càng thêm cường đại hơn Ta hiểu Phần mộ tiên vương ngật đầu một cái Phần mộ tiên vương nhanh chóng lui lại Một đám cường giả tuyệt thế lo lắng nhìn Minh Hà Lão tổ lại không hề sợ hãi Lúc này thế giới Minh Hà đang dần dần tiến vào quỷ đạo. Có điện chủ thập điện khống chế thế giới nhanh chóng hoàn thiện. Minh Hà lão tổ lại dẫn theo một vạn phân thân. Đạt không ra khỏi thế giới Minh Hà. Lạnh lùng nhìn mệnh số ở phía đối diện. Ta biết. Ngày hôm nay ta sẽ đối mặt với ngươi. Cho nên ngày trước thời điểm ngươi thức tỉnh trong thân thể tướng thần. Ta mới có thể đối chiến với ngươi. Hy vọng có thể quen với sự cường đại của ngươi. Lần này, Minh Hà ta toàn lực chiến đấu một trận. Mệnh sốt đến đây đi. Minh Hà lão tổ tự tin nói. Âm, um, một vạn Minh Hà lão tổ, xông về phía mệnh số tấn công. Vạn Minh Hà lão tổ, mỗi người đều có tu vi thập bác trọng thiên. Khí thế cường đại cực kỳ hôn mãnh. Tình cảnh bị ép đến mức này. Mặc dù đám người phần mộ tiên vương. Đông phương bất bại đứng cách đó không xa cũng cảm thấy trong lòng thoáng ớn lạnh. Cương thi diêm xuyên bây giờ cũng chính là mệnh số, lại không để ý lắm tới điều đó. Mệnh số đứng ở trong vô cực nhẹ nhàng dũi bàn tay phải ra. Năm móng tay trên bàn tay phải nhanh chóng dài ra. Trong nháy mắt móng tay đã mọc dài tới một thước. Nóng tay hiện lên hình đao, giống như năm thanh đao màu đen dài nhỏ tỏa ra hắc khí cuồn cuộn. Mệnh số vẫn không hề sợ hãi trước phạm cường giải như vậy. Hắn lại tiến lên một bước. Trong nháy mắt thân ảnh của hắn đã đến gần phân thân Minh Hạ ở gần nhất. Phân thân minh hạ kia vung tay một cái. Một thanh trường kiếm màu đen đâm ra. Các bạn đang nghe truyện tại truyện wow. 13 chương 16 ngọn lửa hy vọng. Cờ! Ung um, lúc đó, 18 dại ánh sáng nổ tung. Một khí thế không thể chặn xong thẳng đến chỗ mệnh số đang đứng. Ánh mắt mệnh số đầy lạnh lẽo. Năm thanh đao trong tay phải của hắn đột nhiên vạch một cái. Âm. Um. Trong nháy mắt trường kiếm màu đen bị chém thành 6 đoạn. Đao phong hung mảnh vừa qua, tất cả liền hóa thành 6 phần. Cho dù là phân thân kia của Minh Hà Lão Tổ cũng bị năm thanh đao này bỗng nhiên chém xuống. Trong nháy mắt hóa thành 6 đoạn đứt liền. Thế không thể chặn, thế như trẻ tre, không hề gặp trở ngại nào. Trong nháy mắt, một phân thân của Minh Hà Lão tổ dù đã đạt tới thập bát trọng thiên vẫn bị phân thây. Phía xa, đám người phần mộ tiên vương cảm thấy con tim buốt lạnh. Một đòn kia của mình số tốc độ thực sự quá nhanh, quá hung mảnh. Trong nháy mắt hắn đã giết chết một cường giả thập bát trọng thiên sao. Nhưng, số lượng phân thân Minh Hà lại rất nhiều. Trăm Minh Hà gần như đồng thời cùng lúc vung trường kiếm lên, mang theo trăm đạo uy thế hung mãnh. Như trăm con rồng rít gào xông thẳng đến chỗ mệnh số, âm, um, lực lượng trùng kích cực lớn âm um, ầm um đánh vào trên người mệnh số, phát ra một năng lượng mãnh liệt vỡ bờ. Ở trong biển phân thân, bản thể Minh Hà ngưng trọng nhìn khu vực năng lượng loạn lưu kia. Chờ năng lượng hỗn loạn kia bị vô cực tan rã, lại lộ ra thân thể của mệnh số. Mệnh số lại không chút tổn thương. Hắn chỉ bị hạn chế mà thôi, thân thể cường hạn đã cản lại tất cả. Sắc mặt tất cả mọi người đều trầm xuống. Thân thể thập cử trọng thiên sao. Phiếu xa sắc mặt phần mộ tiên vương trầm xuống. Nửa người của phần mộ tiên vương cường hãn như thế. Tất nhiên hắn biết nửa thân thể thịt này hôn mảnh thế nào. Chỉ có điều nửa người của phần mộ tiên vương lại bị nửa người còn lại kìm hãm. Không có cách nào có được thân thể hoàn mỹ như thân thể của Cương Thi Diêm Xuyên. A Mệnh số rốn to một tiếng. Lại nhào về phía một phân thân của Minh Hà Thân thể thập cử trọng thiên sao Hừ ta không tin không phá được Trong mắt Minh Hà lão tổ phát ra tiên hàn quang đầy lạnh lẽo Có mấy ngàn phân thân nhanh chóng đứng ở mỗi phương vị Hình thành một trận hình Hư thực thiên điện ta làm chủ tạo hóa Minh Hà lão tổ quát lên Âm Đại đạo Minh Hà đột nhiên xuất hiện ở bên trong vô cực, giống như một hắc hà lao nhanh, cuốn lấy tất cả phân thân Minh Hà cùng mệnh số vào bên trong hắc hà. Âm âm âm, sông lớn lao nhanh, vây khốn mệnh số. Bên trong đất trời, đại Tần thành, tất cả đám người sát đế, huyện cốt tử. Mặt vũ hề tự tử, tử vây quanh nhân thân Diêm Xuyên đang hôn mê. Bị mệnh số trấn ác mệnh cá. Thân thể cương thi Diêm Xuyên bị cướp đoạt. Nhân thân Diêm Xuyên rơi vào hôn mê. Vốn mặt cho số phận. Nhưng lúc này bên ngoài thân thể của nhân thân Diêm Xuyên thỉnh thoảng lại phát ra nhiều tia sáng 18. Sát đế tiên sinh. Phụ đế ta hiện tại đang xảy ra chuyện gì vậy? Minh Vương lo lắng hỏi. Ta không biết. Sát đế lắc đầu một cái. Để ta xem thử. Hữu cốt tử kêu lên. Lúc này tất cả mọi người đã không có kế nào có thể khả thi. Hữu cốt tử muốn điều tra. Mọi người tất nhiên liền tránh ra cho hữu cốt tử thực hiện. Tuy rằng trước đây không lâu hủy cốt tử thua mất vận thế đại trăng, nhưng đây là một cuộc chiến không thể đối kháng. Ít nhất nếu như Minh Hà Lão tổ ra tay cũng không có ai có thể giữ lại được. Hủy cốt tử đặt tay lên trên cánh tay của nhân thân Diêm Xuyên, nhắm mắt lại trong tay thoáng thôi thúc pháp lực. Vù! Bên cạnh nhân thân Diêm Xuyên đột nhiên xuất hiện đại đạo trùng thiên. Đại đạo bác thủ đột nhiên nhô lên. Ồ, mọi người kinh ngạc nói. Đây là bí pháp lão sư năm đó đã dạy cho ta, dùng để thôi thúc đại đạo của bộ tộc bác thị. Huyễu cốt tử nói. Lão sư của huyễu cốt tử chính là bách hoàng, cũng chính là gia gia của diêm xuyên đời thứ nhất. Lúc này, đại đạo bác thủ vừa xuất hiện lại tỏa ra ánh sáng màu xanh biếc. Đại đạo bác thủ đang xoay chuyển chậm chậm, lực lượng cuồn cuộn tràn vào trong cơ thể nhân thân viêm xuyên. Bác thủ vẫn đang vận chuyển. Trên mặt huyện cốt tử có phần vui mừng. Như vậy có nghĩa là thế nào? Bác thủ vận chuyển, nói rõ ý chí của đại đế vẫn chưa hoàn toàn bị áp chế. Ý chí của đại đế đang chống cự lại với ý chí của mệnh số, Nguyễn Cốt Tử nói Diêm Xuyên đang chống cự lại mệnh số sao? Sát Đế ở bên cạnh Kinh Ngạc nói Ý chí của Đại Đế còn mạnh hơn so với tướng thần Đại Đế thật sự ngăn cản một phần ý chí của mệnh số Đại Đế đã làm được Nguyễn Cốt Tử nhất thời lộ ra vẻ vui mừng Có thể như vậy sao? Ý chí của mệnh số là không thể làm trái Cảnh giới hai thân thể của Diêm Xuyên mới đạt tới thập thất trọng thiên. Hắn sao có thể ngăn cản được sự trấn áp của mệnh số. Làm sao còn có thể chống cự lại được. Sát đế lộ vẻ khó có thể tin được. Trong mắt hủy quốc tử lón ra một tia kiên định khẽ mỉm cười. Bởi vì đại đế nắm giữ một thứ mà bất kỳ người nào cũng không có. Bởi vì thứ này. Khiến ý chí của Đại Đế có thể lớn tới vô hạn. Có thể khiến Đại Đế trở nên mạnh mẽ tới vô hạn. Đó là thứ gì? Trong biển ý thức của Diêm Xuyên. Mệnh số tập kích trong nháy mắt lấy thế như chẻ tre trấn áp ý thức của Diêm Xuyên. Giống như trong đại dương hỗn độn trong nháy mắt mệnh số đã phong tỏa Diêm Xuyên vào một nơi sâu trong biển ý thức. Ngày xưa tướng thần cũng từng trải qua điều này. Ý thức là nơi yếu ớt nhất của con người. Ngày xưa tướng thần xuất hiện ở trong biển hỗn độn này. Căn bản không hề phản kháng. Trực tiếp chìm nghiệm ở sâu trong biển rộng. Ngẹp thở hung mê. Thân thể tướng thần đã hoàn toàn bị trở thành vật dẫn của mệnh số, không có lực phản kháng trực tiếp bị ký sinh. Bây giờ tình hình của Diêm Xuyên lại giống như thế. Trong nháy mắt Diêm Xuyên bị nhấn chìm vào đáy biển. Cảm giác nghẹp thở trong biển hỗn độn nhanh chóng ép ý thức của Diêm Xuyên dù muốn cũng không có cách nào phản kháng. Thân thể cương thi Diêm Xuyên nhanh chóng bị tiếp quản. Nhân thân Diêm Xuyên hôn mệt. Thân thể cương thi bị khống chế. Không có cách nào cảm ứng với bản thân, nhưng ý thức của Diêm Xuyên lại không rơi vào tình trạng hôn mê. Tuy rằng cảm giác nghẹp thở, nhưng lại có một đốm niềm tin màu trắng bao phủ lấy ý thức của Diêm Xuyên. Niềm tin này chính là hy vọng. Ngọn lửa hy vọng, ngọn lửa hy vọng vi muôn dân. Bắt đầu từ khi còn ở thế giới đại thiên. Diêm xuyên đã vì một phần ngọn lửa hy vọng này mà không ngừng phấn đấu. Suốt đời không ngừng nỗ lực. Không ngừng vì niềm tin bất diệt này. Diêm xuyên đời thứ nhất đã có thể chôn sống mình vì nó. Chỉ vì một phần hy vọng này, hy vọng muôn dân bất diệt. Đây là một loại niềm tin vô thượng. Mãi tới ngày hôm nay, Ngọn lửa hy vọng đã được Diêm Xuyên rèn luyện không biết bao nhiêu lần. Phần niềm tin hy vọng này ở trong cơ thể Diêm Xuyên đã trở nên thâm căng cố đế. Còn là tất cả lực lượng cội nguồn của Diêm Xuyên. Các bạn đang nghe truyện tại truyện wow. 13 chương 17 Đạo Tạc Vô Sĩ Đờ Ơi cũng là thứ mà lúc trước Diêm Xuyên cho rằng có thể chống lại sự khống chế của mệnh số. Diêm Xuyên đã làm được. Phần niềm tin hy vọng này bắt đầu từ mấy trăm vạn năm trước đã lấy công bằng cho thiên hạ mài rũa. Lúc này ngọn lửa hy vọng đang bao quanh ý thức của Diêm Xuyên. Chống đỡ khiến ý thức của Diêm Xuyên không bị nghẹp thở hôn mê trong biển hỗn độc của mệnh số. Ở sâu trong đáy biển. Trong trạng thái giống như thiếu dưỡng khí tới cực độ này ý thức. Diêm xuyên bằng vào một phần niềm tin hy vọng này. Đã không ngừng bơi về phía ngoài khơi. Diêm xuyên muốn cướp lại thân thể của mình. Nhất định phải cướp đoạt lại. Trong vô cực. Thế giới Minh Hà đang chậm chậm hoàn thiện. Ba thiên đạo cấm sâu vào trong thế giới Minh Hà. Toàn thế giới Minh Hà đang phòng lên xẹp xuống, giống như tim đập. Thế giới Minh Hà dần dần sống lại. Phía xa của thế giới Minh Hà, một hắc hà hùng vĩ nằm vắt ngang qua. Trong hắc hạt, Minh Hà lão tổ dẫn theo một vạn phân thân, chống đỡ trước sự phá hủy của mệnh số Hắc Hà cuồn cuộn, không ngừng rứt gào. Một đám cường giả tuyệt thế ở xa hơn trong thiên địa, mỗi người đều nhìn chầm chầm vào thế giới Minh Hà và Hắc Hà. Giờ phút này, trong lòng tất cả mọi người đều khá khẩn trương. Hành động của Minh Hà lão tổ lần này, dựa trên lý luận là có thể thực hiện được. Nếu có thể làm được, muôn dân thiên hạ có thể sẽ được cứu. Điều mọi người nỗ lực phấn đấu chỉ một lát nữa sẽ được thực hiện. Mọi người đều lộ vẻ khẩn trương, lo lắng Minh Hà sẽ thất bại. Tuy rằng phần mộ tiên vương bị Minh Hà đoạt lấy tiên cơ. Nhưng lúc này hắn cũng không oán hận Minh Hà. Thậm chí đang chờ mong Minh Hà thành công. Bỗng nhiên, chân mày phần mộ tiên vương nhớ lại, bất ngờ nhìn về phía thiên địa. Thế nào? Đông phương bất bại hiếu kỳ nói. Phần mộ tiên vương lộ ra một tiên cổ quái nói. Lại có bọn đào chích, xông vào cương vực bất tử của ta. Xem ra bọn chúng thật không sợ chết. Ồ! Đông phương bất bại cũng cổ quái nói. Lắc đầu, phần mộ tiên vương trầm giọng nói. Lúc này thế giới Minh Hà đang sáng tạo, không có thời gian đi xử lý. Hừ! Chờ sau khi cuộc chiến này qua đi. Ta muốn xem thử là ai gan to như vậy. Dám xông vào vào đạo trường của ta. Đông Phương bất bại gật đầu một cái. Đúng vậy! Vào lúc này, quan trọng nhất vẫn là thế giới Minh Hà. Trong nhà phần mộ tiên vương xuất hiện đạo tập, tất cả đều là việc nhỏ. Thế giới đại thiện, cương vực bất tử. Lớn mật. Thú hệ kim. Khốn kiếp. Đứng lại. Tại trung tâm của cương vực bất tử đang hết sức hỗn loạn. Trường kiếm, trường đao, kép sắc, mỏ vàng, vô số kim lại bay đầy trời. Âm âm âm. Các loài kim loài lớn bạo phát trùng kích bốn phương tám hướng khiến cảnh tượng hỗn loạn không thể tả. Ấm um, Một tiếng động rất lớn phát ra. Một người kim loài khổng lồ sông ra ngoài. Đứng lại. Một đám đệ tử phần mộ thì phẫn nộ đuổi theo. Người kim loài khổng lồ đứng giữa không trung cười to. Ha ha ha ha, các vị không cần tiễn. Ấm um, Người kim loại khổng lồ mang theo vô số kim loại xông thẳng về phía biển rộng cách đó không xa. Trong nháy mắt hắn nhảy vào biển rộng, sau đó nhanh chóng di chuyển ở dưới đáy biển, mang theo một mỏ quặng kim loại. Vèo, người kim loại khổng lồ trong chết mắt đã biến mất không thấy bóng dáng nữa. Lớn mật, đạo tặc vô sĩ, thừa dịp gia chủ không ở dây. Thừa diệt tộc lão trong tộc không ở đây. Đám đạo chết vô tri các ngươi dám đến cương vực bất tử ta trộm cướp sao? Khi gia chủ trở về chính là giờ chết của ngươi. Có dù ngươi ở trên trời dưới đất ngươi cũng trốn không thoát. Ai cũng không thể nào cố được ngươi. Một đám đệ tử phần mộ thì phẫn nộ gào thét. Nhưng đáng tiếc cho dù bọn họ phẫn nộ mấy đi chăng nữa cũng vô ích. Đạo tập đã rời đi xa. Tại một cương vực khác, đạo tập chậm rãi leo ra khỏi mặt nước. Tuy nhiên, lúc này gián dấp của hắn đã không còn là người kim loại khổng lồ nữa, mà hóa thành gián dấp của hủy cốt tử. Đó chính là hủy cốt tử hắc ám. Nghĩa cốt tự hắc ám ngồi khoan chân nhắm mắt một canh giờ. Ha ha ha, phần mộ thì được lắm. Quả nhiên cất giấu nhiều bí pháp cường hãng như vậy, không ổn công ta đi chuyến này. Cho dù đắc tội với phần mộ tiên vương thì đã sao? Ta sau này cũng không dự tính tiếp tục nằm vùng nữa. Ta về hàm dương, tự nhiên có sư dơ. Dương Quy quy ET của ta bảo hộ cho ta." Huệ Cốt Tử Hắc Ám cười to nói, "Sư dân, Dương Quy quy ET của Huệ Cốt Tử Hắc Ám tất nhiên chính là Diêm Xuyên. Lúc này, Huệ Cốt Tử Hắc Ám uống éo đầu, hài lòng. Bỗng nhiên, chân mày Huệ Cốt Tử Hắc Ám nhíu lại. "Là Huệ Cốt Tử? Đại đế đã xảy ra chuyện sao?" Sắc mặt Huệ Cốc Tử hắc ám trầm xuống. Mà giờ phút này, Đại Tần Thành, Huệ Cốc Tử ngẫm đầu nhìn lên trời, thông qua mệnh cách của hai người liên hệ với nhau. Đại đế đã xảy ra chuyện. Ngươi mau trở về đây, ta cần ngươi trợ giúp." Huệ Cốc Tử nói. Ở thế giới đại thiện, Huệ Cốc Tử hắc ám khẽ nhíu mày, cuối cùng nói: ta biết rồi Ta sẽ trở lại ngay Đại Tần Thành Sát Đế Tiên Sinh Huyễu Cúc Tử nhìn về phía sát đế Chuyện gì? Tiên Sinh giúp ta đi đón một người Hắn ở ngay Tây Ngoại Châu Cửa Hoàng Tuyền lộ lối vào thông với Dương Giang Thế Giới Đại Thiện Huyễu Cúc Tử nói Ồ, ai vậy? Sát đế không hiểu nói Ngày đi thì biết phải nhanh lên Hủy cốt tử trịnh trọng nói Tu vi của sát đế mạnh nhất tự nhiên tốc độ nhanh nhất Sát đế đạt không liền có thể ngang qua một cương vực Hủy cốt tử tất nhiên phải nhờ sát đế đi tới Vù Sát đế nhanh chóng tiến về phía thế giới đại thiện Lúc này Quần hùng thế giới đại thiện. Còn có các cường giả trong tộc phần mộ thì vẫn đang chờ đợi phần mộ Thiên vương trở về. Đối với chuyện trong tộc gặp trộm cũng không ai hay biết. Vèo, sát đế nhanh chóng tới hoàng tuyền lộ tại Tây Ngoại Châu. Mà giờ phút này, huyện cúc tử hắc ám đã từ hoàng tuyền lộ tiến vào Tây Ngoại Châu. Sát đế tiên sinh ở chỗ này. Huệ cốc tử hắc ám kêu lên, "Ồ, sát đế có chút sưởng sờ. Cuối cùng hắn đã rõ ràng vì sao Huệ cốc tử nói đến là có thể hiểu rõ. Chúng ta mau trở về đi thôi." Huệ cốc tử hắc ám nói. "Được." Sát đế gật đầu một cái, "Vèo." Hai người lấy tốc độ cực nhanh tiến về phía đại tần thành. Đại tần thành, trước trung ương điện, Bác thụ trùng thiên vẫn đang xoay chậm chậm. Một đám thần tử lúc này không có cách nào nhúng tay vào. Trong mắt bọn họ đều lộ vẻ lo lắng. Tiên sinh, làm sao bây giờ? Minh Vương có chút lo lắng nói. Bình tĩnh đừng nóng. Chờ sát đế tiên sinh trở về ta sẽ tiến vào tâm linh đại đế cẩn thận quan sát xem tình hình của đại đế thế nào. Vị quốc tử trịnh trọng nói: Tiến vào tâm linh của phụ đế sao? Minh Vương kinh ngạc nói: Mệnh cách của ta cùng đại đế giống nhau, cho nên nếu như cô ý có thể thông tâm. Hự quốc tử nói: Vâng, mọi người lúc này cũng chỉ có thể chờ. Các bạn đang nghe truyện tại truyenaudio.fi 13 chương 18 phá phong đi ra Ca Hôm bao lâu sau, sát đế dẫn theo hủy cốt tử hắc ám trở về quảng trường điện trung ương Hủy cốt tử hắt ám trở về, nhất thời rất nhiều người đều lộ vẽ kinh ngạc Đương nhiên cũng có rất nhiều người biết quan hệ của hắn và hủy cốt tử thần sắc vẫn như bình thường Bách thụ Đầu tiên quỷ Cốt Tử Hắc Ám đi tới chỗ Bách Thụ Thông Thiên. Hắn nhẹ nhàng sờ soạn một hồi. Khí tức của lão sư đã hoàn toàn tan đi, ha ha. Huệ Cốt Tử Hắc Ám lộ ra một tia cay đắng. Hắc Ám, lực lượng của một mình ta không đủ. Ta cần ngươi giúp ta. Hiện tại, đại đế rơi vào hôn mê, nguy hiểm vô cùng. Ta cần ngươi cùng ta hiệp lực tiến vào nội tâm của đại đế, xem có thể giúp đỡ được gì cho đại đế hay không. Hỷ cốt tử trịnh trọng nói. Không thể, người này có thể khiến đại đế gặp nguy hiểm. Ngày xưa hắn từng bao vây tấn công hàm dương càng khiến hoàng hậu tử tử bị trọng thương. Một viên quan nhất thời nhảy ra nói. Người này sẽ tổn thương đại đế. Không thể để cho hắn tùy ý làm được. Lại có một viên quan khác kêu lên. Nhất thời, rất nhiều viên quan kêu to. Dù sao, ngoài mặt, huyện cúc tử hắc ám vẫn là kẻ địch của Đại Trăng. Người này cũng là nguyên nhân chủ yếu lúc trước có thể lừa gạt một thứ chủ của tướng thần rút lui. Câm miệng. Lý Tư đột nhiên quát to một tiếng, bảo đám quần thần ngừng lại. Nhưng quần thần vì sự an nguy của Diêm Xuyên, vẫn không đồng ý. Đại đế tin tưởng tiên sinh. Tử tử là người đầu tiên mở miệng. Đại đế tin tưởng tiên sinh. Mặt Vũ Hề cũng gọi là nói. Đại đế tin tưởng tiên sinh. Đại đế tin tưởng tiên sinh. Một đám trọng thần đại trăng không ngừng mở miệng, chứng minh sự trong sạch của hủy cốt tử hắc ám. Hủy cốt tử hắc ám căn bản không để ý đến đám quang lại kia, mà đi tới trước mặt hủy cốt tử. Bắt đầu đi! Hủy cốt tử hát ám nói thẳng. Được! Hủy cốt tử gật đầu một cái. Mỗi người bọn họ nắm lấy một cánh tay của diêm xuyên. Hai người nhắm mắt. Lòng bàn tay phóng thiết nhiều ti lam quan tâm thần tiến vào trong tâm linh của Diêm Xuyên. Một đám quan viên đứng xung quanh lo lắng chờ đợi. Hốt lòng. Hai thủy cúc tự tiến vào tâm linh của Diêm Xuyên. Trong nháy mắt bọn họ đột nhiên thấy được tình cảnh bên trong ý thức của Diêm Xuyên. Ở trong tâm linh của Diêm Xuyên. Bọn họ nhìn thấy tình cảnh ý thức của Diêm Xuyên. Hai người không có cách nào nhúng tay vào ý thức của Diêm Xuyên. Nhưng cũng có thể cảm nhận được Diêm Xuyên đang đối mặt với nguy hiểm. Âm âm âm. Biển hỗn độn mênh môn bao vây cực kỳ chặt chẽ, nhấn chìm ý thức của Diêm Xuyên vào sâu trong biển hỗn độn. Diêm Xuyên nỗ lực bơi về phía mặt biển. Nhưng biển hỗn độn này quá sâu Hắn bơi đã lâu vẫn chưa lên được mặt nước Cảm giác nghẹp thở mãnh liệt khiến Diêm Xuyên sắp không kiên trì được nữa Nhưng ngọn lửa hy vọng quanh thân lại lần lượt kích thích ý thức của Diêm Xuyên Tuy ý thức của Diêm Xuyên đang buồn ngủ Nhưng ngọn lửa hy vọng lại không ngừng lần lượt kích thích Diêm Xuyên Giang năng Diêm xuyên từ từ nổi lên phía trên từng chút một. Hai thủy cúc tử ở trong tâm linh của Diêm xuyên nhìn nhau một chút. Trong mắt mỗi người chợt hiện lên một sự chấn động. Biển hỗn độn chính là ý chí của mệnh số. Ý chí của Diêm xuyên đang vơ dần lên phía trên. Trong biển hỗn độn rộng mênh mông, ý chí của Diêm xuyên chỉ là một thân ảnh yếu ớt. Nhưng tuy là thân hình yếu ớt, hắn vẫn đang chống lại biển hỗn độn rộng lớn. Mang theo một niềm tin, muôn dân đang chờ đợi, ý thức của diêm xuyên nổi lên trên từng chút đi. Hai quỷ cúc tử đều rung động thật sâu. À! So sánh về ý chí. Ngươi và ta thật sự không phải đối thủ của sư dân. Dân! Quy! Quy! Quy! Quy! Ê. Thế. Này. Ý chí của hắn bao gồm cả muôn dân. Ý chí của ta và ngươi lại chỉ mới vừa thoát khỏi âm toán riêng tư. Huệ Cốt tự hắc ám cười khổ nói, "Đúng vậy." Huệ Cốt tự gật đầu một cái. Lão sư từng nói, "Người cháu này của lão sư có thể kế thừa tất cả của người." Còn có thể khiến bộ tộc Bắc Thị được phát huy càng to lớn hơn nữa. So với lão sư năm đó, hắn càng có thể nỗ lực vì muôn dân hơn nữa. Năm đó ta còn không tin. Nhưng hôm nay xem ra, lão sư đã đốn. Nguyễn Quốc tự hắc ám khổ sở nói. Nguyễn Quốc tự yên lặng một hồi. Hai người không có cách nào trợ giúp Diêm Xuyên. Lúc này Diêm Xuyên cũng không cần hai người hỗ trợ. Hai người chỉ có thể kiên nhẫn quan sát, trong lòng lặng lẽ khuyến khích Diêm Xuyên. Tại quảng trường phía trước Điện Trung Ươm, các thần tử khác, thái tử, hoàng hậu lại không ngừng lo lắng. Một ngày, hai ngày, ba ngày. Diêm Xuyên vẫn không ngừng cố gắng, cuối cùng hắn đã tới được phía trên mặt biển hỗn độn. Hai quỷ cốt tử đều mở to mắt, nín thở. Trong lòng hai người cảm thấy kiếp động mãnh liệt, rào. Một tiếng động cực lớn phá mặt biển đi ra, truyền ra. Ý thức của Diêm Xuyên trong sự gian nan rốt cuộc đã phá tan biển hỗn động, xuất hiện ở trên mặt biển. Ha ha ha ha, ta đã biết, ta đã biết. Diêm Xuyên hưng phấn mãnh liệt cười to nói. Âm. Um, Ý thức của Diêm Xuyên ra khỏi mặt biển, nhất thời bạo phát ra, thoát khỏi vòng vây của ý thức, song thẳng về phía bản thể, nhanh chóng muốn cướp giật lại quyền khống chế thân thể của mình, vù nhân thân Diêm Xuyên cương thi Diêm Xuyên gần như đồng thời rung lên. Ý thức của Diêm Xuyên rốt cuộc đã phá tan sự áp chế của mệnh sốt. Mang theo một hy vọng mạnh mẽ Phá phong đi ra Trong vô cực Thế giới minh hạc càng ngày càng hoàn thiện Dần dần 3.000 thiên đạo đã ngưng tụ lại thành hình Một thế giới mới thật sự mô phỏng thế giới thứ nhất Âm uhm, Trong thế giới minh hạc Mệnh cách của Đại Thế Tôn phát sinh một tiếng động rất lớn Ý thức của phần mộ khủy hỏa sụp đổ Nhưng ý thức của Đại Thế Tôn lại một lần nữa trở về vị trí cũ. Ha ha ha ha ha ha Từ trong mệnh cách phát ra tiếng cười to. Trong nháy mắt khi ý thức của phần mộ hữu hỏa bị nghiền nát, Đại Thế Tôn đã hiểu rõ tiền căn hậu quả. Sau khi hương phấn cười to một hồi, Đại Thế Tôn vô cùng kiếp động. Cho dù lúc trước Đại Thế Tôn bị phần mộ tiên vương khống chế. Căn bản không có cách nào ngăn cản được Nhưng lúc này hắn đã cảm thấy hài lòng Được, được, được Minh Hà lão tổ trong kỷ sau có ngươi sinh ra Chính là phúc của muôn dân Thế giới Minh Hà sinh ra Muôn dân được cứu rỗi Ba bị ngươi lợi dụng hoàn thiện thế giới Nhưng ta không oán ngươi còn chúc mừng ngươi. Cho dù mệnh cách đổ nát Vậy thì thế nào? Cùng lắm thì lại vũ hóa. Chỉ cần thế giới minh hà của ngươi hoàn thiện. Ta cho dù lại ngủ say thêm một kỷ. 10 kỷ. Trăm kỷ. Ta vẫn cam tâm tình nguyện. Ha ha ha ha ha. Mơ thanh mệnh cách của Đại Thế Tôn cực kỳ phóng khoáng. Lúc này mệnh cách của Đại Thế Tôn đang phối hợp với thế giới mới. Lực lượng bên trong mệnh cách nhanh chóng đè ép khiến thế giới Minh Hà hoàn thiện những phần cuối cùng. Vù! Thế giới Minh Hà chậm rãi nhô lên một đạo hồng quang. Tiếp theo là ánh sáng màu cam. Các bạn đang nghe truyện tại truyện Wow! 13 chương 19 kết thúc rồi sao? T. I. E, b. Theo ánh sáng màu vàng, ánh sáng xanh luộc, ánh sáng màu xanh, ánh sáng màu chàm, ánh sáng màu tím. Từng luồng ánh sáng xuất hiện ở thế giới minh hà. Sinh cơ của tất cả thế giới minh hà càng ngày càng đầy đủ. Thắng lợi trong tầm mắt. Dạy ánh sáng tuôn ra, thế giới mới sắp được sinh ra. Cách thế giới Minh Hà không xa, Hắc Hà lại mênh mông cuồn cuộn. Hắc Hà trong, vạn cái Minh Hà lão tổ đối chiến mệnh số. Lúc này mười đầu ngón tay của mệnh số đã hóa thành 10 thanh trường đao. Trường đao xẹp qua trong nháy mắt một phân thân của Minh Hà đổ nát. Nhưng ở nơi này, phân thân Minh Hà dường như không chết vậy. Bên này vừa có một phân thân bị tiêu diệt trong chết mắt hắc hà lại ngưng kết ra một phân thân minh hà khác. Một vạn phân thân minh hà sinh sôi liên tục hung mảnh vô địch. Mệnh số bị bao vây ở giữa. Hai thanh kiếm ác tiệt nguyên đồ hóa thành hai con hắc long xông thẳng đến chỗ của mệnh số. A. Mệnh số phẫn nộ kêu lớn một tiếng. Trường đao trong tay đột nhiên vạch một cái. Khen! Trong nháy mắt 10 phân thân Minh Hà bị chém nát, đồng thời trường đao hung mạnh còn tạo thành 5 lỗ hổng phía trên hắc hà. Áo áo áo! Rất nhanh, nước sông mới lại tới bổ sung vào lỗ hổng. Cách đó không xa, sắc mặt bản thể Minh Hà lão tổ lộ ra một vẻ lo lắng. Vừa nãy mình đã cùng mệnh số đối chiến. Mình là thập bát trọng thiên định phong, nhưng ở trước mặt mệnh số, vẫn thất bại. Mệnh số quá cường đại. Hiện tại, mình chỉ có thể dùng thần thông thứ tư và thần thông thứ 10 vây nhốt mệnh số y ở chỗ này. Mỗi phân thân của Minh Hà luôn phiên đi chịu chết. Phía sau, Minh Hà có thể nhìn thấy thế giới do mình lập đã sắp được hoàn thành. Nhanh, rất nhanh sẽ tốt lên thôi. Trong lòng Minh Hà đầy khẩn trương. Nhất định phải kéo dài tới lúc thế giới được hoàn thành. Nhất định phải kéo dài thời gian. A Mệnh số theo bản năng rốn to một tiếng, miệng phun hai cái răng nanh cương thi. Bỗng nhiên hắn dừng động tác lại. Âm âm ầm Đòn nghiêm trọng lần lượt đụng vào trên người. Nhưng thân thể vô địch khiến mệnh sáu căn bản không chút tổn thương. Hắn nhìn chầm chầm về phía xa, dường như muốn xuyên thủng hắc hà thấy được thế giới minh hà. Thế giới mới sắp được hoàn thành sao? Giải ánh sáng 16 đen vào phát. 16 màu sao? a Mệnh số phẫn nộ rống to một tiếng. Giờ phút này... Mệnh số không muốn chơi với bầy kiến cỏ này nữa. Hắn nhất định phải hủy diệt thế giới kia. Sau tiếng rống to, khí thế thập cử trọng thiên hung mạnh bột phát ra. Khí tức hung mạnh đã khiến tất cả nước sông xung quanh bị ép mở ra. Không tốt, đại đạo minh hạt, vạn âm trấn ác. Minh hà lão tổ quát to một tiếng. Tất cả phân thân nhanh chống tách ra. Đồng thời thôi thúc hát hà Nhất thời Lực lượng cuồng cuồng sông thẳng Đến chỗ của mệnh số Âm um, Trong nháy mắt hát hà khổng lồ kia Đã thu nhỏ lại vô số lần Hóa thành một tinh thể kiên cố nhất Lực lượng vô tận ràng Buộc mệnh số Khuôn mặt mệnh số lộ vẻ hung ác Móng tay nhất thời rụt trở về Sau khi đưa một nắm đấm Mang theo một khí thế hung lệ Âm um, âm um, đánh đòn nghiêm trọng vào hắc hà đã biến thành tinh thể kia Âm um, Lực lượng cực lớn hung mãnh, Đòn siêu cấp nghiêm trọng Trong nháy mắt đã khiến tinh thể hắc hà bị nổ nát Một quyền đánh xuống Vạn phân thân minh hà đều bị đánh bay ra ngoài A. Một quyền phá vạn pháp Mệnh số dùng sức tìm tới pháp môn của thân thể này Hắc Hà nổ nát, mệnh số thoát khỏi vòng vây, nhanh chóng đạt không lao về phía thế giới Minh Hà. Phía xa một đám cường giả nhất thời không ngừng lo lắng. Kết thúc rồi sao? Không, còn thiếu một chút nữa thôi. Lúc này thế giới Minh Hà đang phát ra màu thứ 17. Minh Hà lão tổ tự nhiên càng lo lắng lớn. Trong hát hà trước trước các phân thân có thể bất tử bất diệt. Nhưng hiện tại hắc hà đã bị phá hủy, sao còn có được ưu thế như vậy? Nhưng hôm nay mình chặn được mệnh số sao? Không ta không thể để cho ngươi phá hỏng thế giới của ta. Khuôn mặt Minh Hà Lão Tổ lộ ra một sự dữ tận. Vù, Minh Hà Lão Tổ đẹp không tiến tới phía trước. Phía sau là một vạn phân thân, nhanh chóng hiện ra hình kim tự tháp. Mỗi người đưa tay đặt vào sau lưng của người trước mặt. Một vạn phân thân rót tất cả lực lượng vào trong cơ thể bản thể. Lực lượng của một vạn Minh Hà hợp nhất. Bên trên thân thể Minh Hà lão tổ, phát ra 18 dải màu ánh sáng, mơ hồ còn xuất hiện màu thứ 19. Màu thứ 19 như ẩn như hiện Lực lượng của Minh Hà Lão Tổ đã kéo lên đến đỉnh phong Mệnh số chịu một quyền cuối cùng của ta đi Trên mặt Minh Hà Lão Tổ mang theo vẻ quyết tuyệt quát lớn Một tiếng rống to này khiến Mệnh Sáu có chút chú ý Thân thể cương thi thoáng rung động Dẫn theo một sự tức giận cực độ À, sau khi rống to run show ầm ầm đánh ra một quyền. Quanh thân Mệnh Sốt giải ánh sáng 19 màu trùng thiên. Quanh thân Minh Hà lúc này cũng 19 màu, chỉ có điều một màu cuối cùng như ẩn như hiện. Mặc kệ hiện tại lực lượng Minh Hà thế nào, nhưng một quyền này gần như đã mang theo tất cả hy vọng của Minh Hà. Thế giới phía sau sắc hoàn thành. Nếu như mình không ngăn được mệnh số chính là thất bại trong gan tất. Phá cho ta. Minh Hà quát. Một vạn phân thân Minh Hà cùng đánh ra lực lượng cực đại, va chạm về phía mệnh số vô địch. Âm. Um. Dưới va chạm cực lớn, nơi hai quyền chạm vào nhau dân trào ra lực lượng vô tận từ trường cùng cụ nổ tung khắp nơi. Âm um, âm um, âm. Um. Hai quyền tương đương nhau trong lúc nhất thời cầm cự được. Phía xa, một đám cường giả tuyệt thế xem chiến tâm đều nâng lên. Khuôn mặt Minh Hà đầy vẻ dữ tận, khuôn mặt mệnh số lộ vẻ hung hãn. Cả hai đều không nhường nhau, vẫn kiên trì qua 10 lần hít thở. Âm. Um. Phân thân Minh Hà phía ngoài cùng ầm um ầm um nổ tung ra. Âm, um, âm, um, âm. Um. Một phân thân lại tiếp một phân thân của Minh Hà nhanh chóng nổ tung. Một đòn mạnh nhất của Minh Hà chung quy không bằng mệnh số. Mệnh số quá mạnh mẽ. Âm. Um. Sau vụ nổ lớn siêu cấp tất cả phân thân Minh Hà nổ tung trong nháy mắt. Âm um, âm um, âm. Um. Trong chết mắt chỉ còn lại một mình Minh Hà, máu me be bét khắp người, gân mặt đều nổ tung. Âm. Um. Minh Hà máu me be bét khắp người trong nháy mắt bị đập vào phía trên của thế giới mới. Một chấn động mãnh liệt. Toàn thân Minh Hà dường như tan vỡ. Hắn đã hoàn toàn bại trận. Thất bại trong gan tớt sao? Lúc này, Minh Hà thương tổn đến mức toàn thân đều muốn vỡ nát thậm chí ngay cả nhút nhút cũng khó khăn. Bước chân mệnh số vẫn đang liên tê u cơm. Dơ, dơ quy quy, y, e, về phía trước. Vù thế giới Minh Hà phía sau, bỗng nhiên phát ra hào quang màu thứ 18. 18 màu, thế giới lại có thêm một màu sinh ra. Đã hoàn toàn sống. Chỉ còn lại một màu cuối cùng thôi. Minh Hà tuyệt vọng nói. Lúc này, đại đạo Minh Hà độ nát. Một vạn phân thân tất cả đều vỡ nát hương thế của mình lại càng trầm trọng, khó có thể nhúc nhích căn bản không ngăn được bước chân của mệnh số. Kết thúc rồi sao? Tất cả đều đã kết thúc. Các bạn đang nghe truyện tại thuyenaudio.fiz.w wow. 13 chương 21 chút cuối cùng. Kì kém một chút, còn kém một chút này. Ta không cam lòng, ta không cam lòng. Minh Hà tuyệt vọng kêu Chỉ còn một chút xíu Vì sao không thể lại kéo dài thêm một hồi nữa Trong chết mắt mệnh số đã đến gần Hắn nhìn toàn thế giới Đột nhiên lại đưa nắm đấm ra Chuẩn bị một quyền hủy diệt tất cả thế giới Minh Hà Mệnh số không cho phép thế giới như vậy sinh ra Hắn nhất định phải hủy diệt Nhất định phải hủy diệt Khí thế cuồng cuộn vỡ bờ. Mặc dù Minh Hà lão tổ cách đó không xa cũng cũng bị va chạm bay ra ngoài. Nhưng Minh Hà vẫn gian nan chắn ở trước mặt thế giới. Minh Hà lộ vẽ tuyệt vọng. Mình thất bại rồi sao? Hoàn toàn thất bại sao? Mang theo một sự tuyệt vọng và không cam lòng, Minh Hà lộ ra một nụ cười cay đắng. Đỡ lấy nắm đấm của mình số, Minh Hà chuẩn bị cùng chết với thế giới của mình. Đây là tất cả của mình, hy vọng của mình, mưu tính của mình trong vô số năm qua. Cho dù hủy diệt, mình cũng phải đi cùng nó. Sau khi cay đắng suy nghĩ như vậy, Minh Hà lại lộ ra một nụ cười giải thoát. Một quyền kia sắp đánh đến mình. Có thể như vậy chính là giải thoát. Ta cũng không cần mệt mỏi như vậy nữa Cuối cùng Minh Hà mỉm cười nói Âm Nắm đấm tới gần Lại mang theo một quyền khí khủng khiếp Dừng lại ở trước mặt Minh Hà Không tiếp tục đánh nữa Sao Phía xa Một đám cường giả đều có chút sưởng sờ Chính là Minh Hà đã là người chờ chết Cũng lộ vẻ mờ mịch Mệnh số làm sao không động thủ Lương tâm của mệnh số trỗi dậy sao? Không thể nào, nó căn bản không có lương tâm. Nhưng vì sao nó lại dường tay? Vù, thân thể mệnh số chật run lên bần bật. Mệnh số đứng yên ở nơi đó, giải ánh sáng 19 màu quanh thân hiện lên. Khuôn mặt mệnh số bỗng nhiên lộ ra một sự dữ tận. Tiếp theo một cổ ý thức hung mạnh phát ra. Dường như hai cổ ý thức đang tranh đoạt cái gì Trong một giây lát đó Ý thức của diêm xuyên vọt qua biển hỗn độn của mệnh số Muốn một lần nữa đoạt lại quyền khống chế thân thể Đồng thời cướp đoạt hai thân thể xem ra không hiện thực Vậy toàn lực cướp đoạt thân thể cương thi đi Giọng nói của diêm xuyên truyền đến Âm âm âm Thân thể cương thi đột nhiên rung rảy mạnh Ngư giám Tiếng gào của mệnh số tuyền đến Thân thể cương thi liều mạng vạn vẹo thân thể Dần dần ở cổ bên trái của thân thể cương thi Gia vẻ bỗng nhiên bị xé toạt ra Âm âm âm Sau những tiếng xé rách Cái cổ bên trái nhanh chóng nhô lên một cái đầu Trong nháy mắt thân thể cương thi có hai đầu lâu, vù, cái đầu mới nhô ra thở vào một hơi. Trong mắt hắn mang theo một sự hưng phấn mãnh liệt. Một cái đầu kia lại lộ vẻ hung ác lạnh lùng. Nhưng hắn lại nhanh chóng nhìn về phía thế giới minh hà ở trước mắt. Lại một quyền tay phải đánh về phía thế giới minh hà. Đừng hỏng. Cái đầu bên trái thuyền đến một tiếng gầm lớn của Diêm Xuyên. Tay trái ầm ầm đánh về phía tay phải. Ẩm. Tay trái tay phải ầm ầm va chạm vào nhau, ngăn trở lần phá hoại này. Tay trái và tay phải đánh nhau sao? Đối diện, Minh Hà đang tuyệt vọng trợn trừng mắt nhìn. Diêm Xuyên, Diêm Xuyên sao? Minh Hà không thể tin nói. Không chỉ minh hạt, một đám cường giả tuyệt thế phía xa lộ vẻ kinh ngạc. Sao có thể như vậy được? Diêm xuyên chống lại được ý chí của mệnh số sao? Diêm xuyên từ bên trong sự trấn áp của mệnh số phá phong đi ra. Hắn chịu đựng được mệnh số. Một đám cường giả trong nháy mắt liền trở nên sôi trào. Bọn họ không thể tin tưởng được khi nhìn thấy một cảnh tượng, ý chí viêm xuyên yếu ớt lại ngăn cản được mệnh số. Diêm xuyên yếu ớt lại ngăn cản được mệnh số sao? Tuy chỉ là sự quấy nhiễu rất đơn giản như vậy, cũng là một chuyện không tầm thường. Huống diệt, dưới sự trấn áp của mệnh số, hắn lại có thể thức tỉnh được. Lúc trước tướng thần cũng không thể làm được điều đó. Diêm xuyên làm sao làm được điều đó vậy? Liên thần kinh ngạc nói. Đâu chỉ liên thần kinh ngạc, nơi này tất cả mọi người đều cảm thấy kinh ngạc. Phía xa, Minh Hà Lão Tổ càng ngạc nhiên hơn. Hắn vốn đã tuyệt vọng, nhưng hiện tại bỗng nhiên hết cùng đường lại thôn. Diêm xuyên. Đó chính là Diêm xuyên mà mình vốn nhìn không tốt. Lại nói trong mắt Minh Hà Lão Tổ, Diêm Xuyên thật sự không ra sao? Quan trọng nhất chính là Nội tình của Diêm Xuyên quá nông Không phải đến từ các loại huyết mạch truyền thường Mà là nội tình của bản thân Diêm Xuyên một đường chiến thắng hát vang Rất nhiều nguyên nhân đều do có truyền thừa cường đại Truyền thừa bách thủ của bách hoàng, khổng tước của khổng hoàng thiên, biển máu của mình, thân thể tướng thần của tướng thần. Diêm xuyên vẫn dựa vào những thứ này. Chúng đều những thứ mạnh nhất. Theo Minh Hà Lão Tổ thấy, đổi lại là bất kỳ ai cũng có thể một đường chiến thắng hát khúc khải hoàng như hắn mà thôi. Đều là nội tình của người khác, chỉ là Diêm xuyên được thừa kế mà thôi. Vậy hắn có thể có cái gì khiến mình đánh giá cao. Nhưng đến bây giờ, Minh Hà lão tổ lại đột nhiên phát hiện, hình như mình đã nhìn nhầm. Diêm xuyên kế thừa nội tình rất nhiều. Nhưng mỗi lần hắn đều đối mặt với đối thủ mạnh hơn. Chỉ dựa vào nội tình không thể nào đi đến một bước này. Lúc trước, điều duy nhất khiến Minh Hà thưởng thức chỉ có trấn thế đồng quan. Nhưng hôm nay, Minh Hà mới chật phát hiện trấn thế đồng quang mới là nội tình thật sự của Diêm Xuyên. Không có một ai có thể so sánh về nội tình với hắn được. Khủ khủ ta hiểu, ta hiểu. Diêm Xuyên là ta xem thường ngươi. Ngươi không phải không có nội tình, mà có nội tình còn hùng hậu hơn so với mọi người. Hy vọng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 Trong lòng ngươi mang theo hy vọng, tâm có hy vọng thiên hạ đại đồng. Ngươi tin chắc muôn dân được cứu trợ, ngươi kiên trì với phần hy vọng này. Ngươi là được hy vọng dẫn dắt. Chúng ta là mình ép mình. Đây chính là nội tình của ngươi. Đây mới là nội tình khiến ngươi thế như trẻ tre đạt được thành tựu như ngày hôm nay. Các loại thần thông của chúng ta. Chỉ là công cụ trên hành trình của ngươi mà thôi. Ngươi mới là người có nội tình lớn nhất. Trong nháy mắt, hình tượng của Diêm Xuyên trong lòng Minh Hà Lão Tổ đã được nâng cao lên rất nhiều. A à, à, phía xa trên thân thể cương thì Diêm Xuyên có hai cái đầu giống nhau như rút. Một bên là ý chí của Diêm Xuyên, còn một bên là ý chí chưa hoàn toàn thức tỉnh của mệnh số. Hai cái đầu đều gầm thét lên. Mệnh số lại muốn ra tay đối với thế giới mới. Nhưng Diêm Xuyên lại nhanh chóng ra tay ngăn cản. Nếu như Diêm Xuyên là thân thể khác, sự ngăn cản này tất nhiên cực kỳ gian nan. Dù sao, Minh Hà Lão Tổ đã sử dụng toàn lực vẫn không phải là đối thủ của mệnh số. Diêm xuyên mới có tu vi thập thất trọng thiên, có tài cán gì mà ngăn cản mệnh số? Các bạn đang nghe truyện tại truyện wow. 13 chương 21 Thế giới mới sinh ra N Hơn hôm nay, Diêm xuyên ngăn cản bởi vì Diêm xuyên và mệnh số dùng chung một thân thể. Diêm xuyên lần lượt phá hoại chuyện tốt của mệnh số A Mệnh số phẫn nộ rứt gào một tiếng. Tuy nhiên, mệnh số càng lưu ý tới thế giới mới sinh ra kia hơn. Mệnh số lấy một lực lượng mạnh mẽ áp chế Diêm Xuyên, lại đánh về phía thế giới mới. Nhưng nếu như Diêm Xuyên đã nắm giữ lực lượng của thân thể, đương nhiên sẽ không để mệnh số dễ dàng thực hiện được điều đó. Âm! Um. Lấy tình thế tự ngược, Diêm Xuyên bỗng nhiên đánh một quyền vào chính mình. Âm! Um, một quyền này khiến thân thể chính mình bay ra ngoài. Trong vô cực, một đám cường giả tuyệt thế mở to mắt, nhìn Diêm Xuyên và mệnh số tranh đấu. Hai người. Không, phải nói một người hai đầu đang tự mình đánh mình, hỗn loạn không thể tả. Đương nhiên. Mọi người cũng biết như vậy là vì cái gì? Mọi người đều cảm thấy chấn động trước Diêm Xuyên. Cùng ý chí của mệnh số quyết đấu sao? Diêm Xuyên này xem ra là người đầu tiên làm được như vậy. Đông Phương bất bại trầm giọng nói. Bây giờ mệnh số một lòng muốn hủy diệt thế giới mới kia, không nghĩ tới chuyện hủy diệt Diêm Xuyên trước. Cho nên mới khiến Diêm Xuyên thực hiện được. Phần mộ tiên vương thoáng đố kỵ nói. Như vậy không phải là càng tốt hơn sao? Đông Phương bất bại cười nói. Phải. Phần mộ tiên vương ngật đầu một cái. phía xa trong mắt Minh Hà Lão tổ đầy cảm kiếp. Ngay phiếu xa thời khắc Diêm Xuyên và Mệnh Số đang chiến đấu. Vù. Phía sau minh hạt trong thế giới mới đột nhiên phát ra dại ánh sáng 19 màu chói mắt. Dại ánh sáng 19 màu vừa ra, nhất thời trong vô cực tất cả nổ tung. Thậm chí, bắn vào thiên địa bên trong thế giới thứ nhất. Trong nháy mắt khí tức may mắn trong toàn thế giới mới trùng thiên. Những đám mây may mắn nhiều vô số. Một sinh cơ tràn trề tỏa ra. Sinh cơ khủng bố càng tỏa ra một khí tức lớn lao đến cực điểm. Phía xa, mệnh số đang chiến đấu, đột nhiên dừng lại. Diêm xuyên cũng dừng lại theo, nhìn thế giới mới phía xa kia đang phát ra ánh sáng 19 màu. Một thế giới mới giống như thế giới thứ nhất rốt cuộc đã sinh ra. Sống rồi sao? Trong giọng nói của Minh Hà Lão Tổ có một phần run rễ. Thành công rồi sao? Phía xa liên thần không kìm nén được hô lên. Thành công! Phần mộ tiên vương, đông phương bất bại cũng kích động nói. Thế giới mới sinh ra, một thiên địa mới rời khỏi sự mệnh số khống chế đã được sinh ra. Thiên địa này không cần dựa vào thế giới thứ nhất. Nó có thể hoàn hảo sống ở trong vô cực. Muôn dân được cứu trợ. Gần như mọi người đều bắt đầu kết động. Thiên địa mới sinh ra, nhất thời công đức được chứa đựng trong vô cực, song thẳng vào thân thể Minh Hà Lão Tổ. Vô số năng lượng thiên địa mới đều đang nhanh chóng tràn vào trong cơ thể Minh Hà Lão Tổ. Minh Hà Lão Tổ sáng tạo ra thế giới này tất nhiên hưởng thụ ban ân lớn nhất của thế giới này. Âm âm âm! Thương thế của Minh Hà Lão Tổ đang phục hồi lại với một loại tốc độ cực kỳ nhanh. Lực lượng của thiên địa mới cuồng cuộn vọc tới. Quanh thân Minh Hà phát ra lực lượng càng lúc càng lớn. Ha ha ha ha ha ha! Minh Hà Lão Tổ Hương phấn cười to lên. Thành công! Mình nhiều năm nỗ lực như vậy, cuối cùng đã thành công. Đây là thời điểm hạnh phúc nhất trong đời của Minh Hà Lão Tổ. Vì thế giới này, Minh Hà Lão Tổ đã trải qua quá nhiều. Thậm chí lúc trước hắn đã thực hiện nhiều lần, hơn nữa còn thiếu chút nữa thì thất bại. Nhưng cũng may có kinh sợ nhưng cuối cùng đã không còn nguy hiểm nữa. Còn phải nhắc đến hai lần giúp đỡ của Diêm Xuyên nữa. Lần thứ nhất hắn dùng ô kim xào giúp. Lần thứ hai hắn quấy nhữ mệnh số kéo dài thời gian. Về phần Diêm Xuyên bị mệnh số ký sinh đến phá hoại, Minh Hà lại không có trách. Bởi vì cho dù không phải Diêm Xuyên bị ký sinh, Mệnh số sẽ còn có biện pháp khác để xuất hiện Huống hồ tới khi đó Mệnh số thức tỉnh càng nhiều Mình lại càng không thể thành công Tất cả đều thoải mãn Diêm Xuyên chính là người có công đầu đối với thế giới mới Thời khắc Minh Hà Lão Tổ đang cảm kích Phía xa đột nhiên truyền đến một tiếng rốn to A! Đó chính là tiếng rứt gào của mệnh số Lần này, mệnh số không còn bỏ qua cho Diêm Xuyên nữa. Hắn đặc biệt nhằm vào Diêm Xuyên. Hắn đưa tay phải ra, mạnh mẽ điểm một cái. Âm. Trong nháy mắt. Dường như xuất hiện mấy trăm xiền xích nhanh chóng khóa đầu của Diêm Xuyên lại. Gần giống như phong ấn đại khí Tôn. Đại thế Tôn ngày xưa. Phong ấn đến từ mệnh số. Nhanh chóng phong ấn đầu của Diêm Xuyên. Vù, Diêm Xuyên trợn trừng mắt bỗng nhiên sợ hãi không thể di chuyển được. Tiếp theo ánh mắt mệnh số nhất thời cứng lại. Dại ánh sáng 19 màu quanh quẩn. Hắn lạnh lùng nhìn thế giới mới phía xa. A. sau khi rống to một tiếng hung mảnh, mệnh số vẫn không cam lòng. Mệnh số muốn hủy diệt thế giới mới sinh ra này. Cho dù thế giới này đã sống, mệnh số vẫn muốn hủy diệt nó. Phía xa, Minh Hà Lão Tổ cười lạnh nói. Thế giới mới đã sinh ra, ta làm chủ nhân của thế giới mới. Nói cách khác, ta là mệnh số của thế giới mới này. Ha ha, ngươi còn muốn phá hoại sao? Đến đây đi ta xem ngươi làm sao phá hoại được. Thương thế của Minh Hà Lão Tổ đã được thế giới mới tu bổ tốt. Lúc này, Minh Hà Lão Tổ dựa lưng vào thế giới mới, liên kết với thế giới mới, khí thế quanh thân phóng ra. Trong nháy mắt giải ánh sáng 18 màu bao phủ Minh Hà Lão Tổ, thế giới mới nhất thời dân trào lực lượng vô tận vào trong thân thể của Minh Hà Lão Tổ. Vù, bên ngoài cơ thể Minh Hà Lão Tổ trong nháy mắt xuất hiện dại ánh sáng 19 màu. Không phải là dại ánh sáng 19 màu khi ẩn khi hiện như khi vạn phân thân đồng lực lúc trước. Lúc này lại thật sự là 19 màu. Minh Hà Lão Tổ điều động lực lượng của thế giới mới. Chỉ riêng về lực lượng mà nói đã thật sự là thập cử trọng thiên. Đạt trong vô cực, minh hà lão tổ lại phát ra sự kiêu ngạo trùng thiên, không còn e ngại mệnh số đột kiếp nữa. Tốc độ của mệnh số cực nhanh, trong nháy mắt hắn đã đến gần, vẫn là một quyền với uy lực như lúc trước.